các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chạy qua cái kỳ thử thách chứ. Thế chúng nó có chịu không? tụi nó biết trước là như vậy rồi mà. Nhưng mấy ả coi bộ ham làm thầy lắm đó, còn bé xinh xinh hồi chị học bao lâu rồi mà chưa được điểm đã. Kỳ chị nói, em thấy y thị nhăn mặt, Tạm cười nói, "Không cho đứa nào không như vậy, tụi nó tưởng ai muốn làm thầy cũng được hay sao?" Ủa còn hả chưa về sao? Cưng nhìn Tam lém lệch Nó nghĩ tới mấy chục bạc trong túi hạ vừa giúp cho nó Bảo nó đi kêu Tam tới nhà thầy tư ăn cháo Chính nó đã bị chuyện thầy tư Bảo nó kêu cho Tam lật đật phải đi ngay Cưng cũng đã nhìn thấy Hà ngồi ăn hủ tiếu sáng nay với Tam Ở quán chú ba đầu hẹp Và vừa rồi Hà lại bàn với nó mở sòng bầu cua ở chợ nhỏ Đây là mộng ước của Cưng từ mấy năm nay Nói với thằng phèn llă le mờ sóng bầu cua hoài mà không ai đỡ đầu tưởng đã phải quên đi điều đó ai ngờ Hà lại khui ra và tính làm ăn lớn với nó Cường biết chăng Hà có dư khả năng làm điều đó nàng lại kéo được cả tam nhập cuộc thì kẻ như xong rồi cưng nói lấy lòng ta chỉ Hà bảo phải chờ thầy tới chỉ cho chị ấy đường Ngọc tráng. để ăn thua đủ với con ổ anh hôm qua chị ấy bị nó hạ tức lắm. Con nhỏ được thầy San tập luyện kỹ Nên lối qua Phải có thầy chỉ cho chị ấy Mới chỉ được nó mà thôi Tam cười ha ha Chẳng biết thằng nhóc nói dọc Nhưng vẫn thấy thích thú Cây mồm mày ăn nói dẻo quẹo từ hồi nào vậy Mày không thấy thầy San Lúc này ngon lành hay sao Mà dám đụng vô chuyện của người ta Khương bình mặt Em này thầy San thật Nhưng con ông anh là cái thái gì Không lý em là con trai lại Kêu nó đâu với em Cái thứ đó học mười năm nữa em cũng nhảy sống Tam bắp mạnh vừa bài cưng Làm nó nhận mà Chàng nói khích À cái thằng này ngon Như vậy tao hỏi mày tối qua khi con ông anh Dùng thế vuốt xả hành đánh mày Mày phản ứng thế nào Cưng mỉm cười Không phải nói Bây giờ nó đánh thế đó ra rồi em mới nói chỉ cái cỡ nó nếu đánh em như vậy Em đâu có thèm lộn mèo ra phía trước như chị Hà Cho ê mình ê mày Mời mày làm sao Cưng hờ lên một tiếng nói Thì nó kéo tay em vô mình nó Em sẽ theo luôn trên đó Hụt đầu vô ngực nó xem Người nào lỗ cho biết Tam thì cười lại lửa À cái thằng này liệu Nó mà lách một cái Thì mày hụt đầu xuống đất Ta bảo đảm với mày con anh nó sẽ làm như vậy Vì tuổi qua Lúc nó chuyển thực vững bộ đinh tấn bên tay mặt Chân mặt nó đứng trước Chân trái trống phía sau Nếu mày theo cái chơn đó mà húc đầu vào nó Chân nó ở phía sau sẽ kéo mặt mày qua một bên Nếu nó buồn mày ra thì đầu mày húc xuống đất Nếu nó cố tình hạ độc thủ Thì cứ rúi mày trong bộ quyền pháp ấy Tặng cho mày một cùi trò táp quài hạ Bây giờ mày không còn một cái răng nữa Cừng nghe Tàm nói há hốc một Nó không ngờ con nhỏ của anh lợi hại như vậy Nhưng hình như nó không tin con bé này lại có thể Biến thế tài như anh Tạm nói được quả chăng là Tam mới có thể làm được như vậy thôi Nó hỏi nhỏ Bộ thầy thấy con oanh mà loại hại như vậy sao Tao không biết Nhưng mà tình hình tối qua là như vậy Cưng tư lự một lúc Rồi nói Bữa nào em thử với nó một cái hoa xem sao Tam lắc đầu Tao khuyên mày bỏ ý định đó đi coi chừng mang nhục đó em Tao biết mày khỏe hơn nó no nhiều Nhưng tỷ võ chứ không phải bán thịt đâu Mà hổng lấy thịt hàng người Để tao nói cho mày điều bí mật này Không được tuyên lộ với ai nghe Cứ ngoan ngoãn gần đầu Dạ thầy đã dặn Em không dám nói với ai đâu Em mà nói với ai cho hả bá vật đi Đồ cô hồn ai bảo mày thế Ta biết mày không nói với ai rồi Để ta cho mày biết Mà phỏng thân thôi Còn oanh và cả con dung nữa Đã được chú tư chọn ngày cho điểm đạo Để học võ thần rồi Mày liệu sữ mà một Đừng có chọc tụi nó mà mang họa vào thân Điều này thì cưng không thể nào tưởng tượng được Hai con nhỏ này đáng gì mà lại được thầy tư chọn điểm đạ Cho học võ thần và buồn ngài Trong thâm tâm cưng không phục chút nào Nó giáo hoạch nói với Tạm Bộ thầy nói thực hả? Không lý tao lại nói xạo với mày ấy sao? Nhưng mà không lý gì võ đường mình hết người tài rồi hay sao Mà thầy tư lại chọn hai con nhỏ đó Tạm cười ý ý. Mày không tin cứ chờ vài bữa nữa thôi. Ông lâu đầu tao đã nói với mày tỷ võ không phải lấy tiền. Thị... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net